các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi à. Nhìn nó kìa, trông thật đáng yêu làm sao. Mà cô Long lên chắc là nó thích lắm đấy. Nó có hung dữ không anh? Anh đưa em bé nó đi. Ngọc tiến lại, vứt vai con mèo rồi bế nó khỏi bàn tay của Phi. Chú mèo nom rất ngoan, ai cũng có thể bắt ngay từ đầu. Ngọc đưa nó lên ngực và má rồi nói với Phi, anh khéo chọn quá. Em cũng thích mèo màu đen. Em nghe nói màu này thì là giỏi bắt chuột với cả thông minh hơn, không biết có phải hay không?" Phi cười rồi gật đầu nói, "Em thích là tốt rồi. Anh chỉ sợ một chuyện em không ưng mà thôi. Giờ em xem quấn cho nó một cái ổ để anh vào nấu bữa tối cho. Hôm nay em mệt rồi đấy." Nói xong, Phi bước xuống dưới bếp lo liệu bữa tối. Một lúc sau, khi đang thái thịt, Phi nghe thấy những cái tiếng loạt xoạt từ bên trong vọng vào. Ban đầu cứ nghĩ là Ngọc đang làm gì đó, nhưng rồi thì anh thấy Ngọc vừa đi qua căn nhà bếp mà tiếng động thì vẫn không ngừng vang lên. Thấy lạ, anh liền cất giọng nói: "Vợ ơi, em làm gì mà ồn vậy?" Thinh đường mãi thì không nghe thấy tiếng Ngọc trả lời, tiếng động vẫn cứ không ngừng. Phi vội đặt con dao xuống rồi toan bước ra ngoài. Lúc này thì tiếng động ngừng hẳn khiến cho Phi thêm phần tò mò hơn. Anh vừa đi vừa gọi: Ngọc ơi, em ở đâu vậy? Phi bước qua căn phòng khách, đôi mắt lướt qua ở bên ngoài ban công thì lúc này anh thấy Ngọc đang ở bên ngoài đó. Phi vội bước tới, mở cánh cửa ra rồi nói: "Em ở đây thảo nào anh gọi mãi mà không thấy em trả lời." Ngọc quay đầu lại vội nói: "Anh gọi em có việc gì không? Nãy con mèo nó chào ra đây nên em ra đây cùng nó luôn." Phi cau mày: "Ờ, không." Anh thấy có tiếng động ở bên ngoài nên gọi xem em đang làm gì thôi. Thế nãy giờ em đứng ở đây sao? Ngập gật đầu rồi đáp, "Vâng, nãy giờ em đứng ở đây mà. Em có ở bên trong đâu mà làm gì?" Phi quay đầu nhìn lại bên trong nhà, hướng đến cái nơi anh vừa thấy có một người lướt qua lúc đang thái thịt rồi gãi đầu nói, "Quái lạ, tiếng động không phải là em thì có thể là lũ chuột. Nhưng mà cách người ban nãy bước qua gian nhà bếp Anh tưởng là em chứ. Vậy đó ra cũng không phải là em sao? Ngọc nhíu mày, nhún vai nhìn Phi rồi hỏi tiếp. Có ai đi qua nhà bếp ư? Ê, chắc là anh nhìn nhầm thôi. Chứ nãy giờ em đứng ở đây gần 30 phút rồi còn gì. Làm sao có chuyện đi qua đó được. Phi nghe thấy vậy thì càng lúc càng kỳ lạ. Anh đứng thần người trước cửa ban công. Ngọc thấy vậy thì liền nói: Thế anh nấu cơm nước như thế nào rồi? Có cần em phụ một tay nữa hay không? Mãi mê suy nghĩ nên đến lần gọi thứ hai thì Phi mới giật mình đáp, "Ờ ờ anh anh sắp xong rồi. Em cứ ở đây chơi đi, lát xong thì anh gọi vào nhé." Ngọc cười giật gật đầu, Phi kéo cửa lại rồi quay xuống bếp. Anh vẫn không quên nhìn lại cái nơi mà ban nãy anh thấy có một người vừa bước qua. Thoáng anh đưa tay lên vỗ trán, lắc đầu rồi lẩm bẩm điều gì đó. Sau khi nấu nướng xong xuôi thì đồng hồ cũng đắc điểm 8 giờ tối. Hai vợ chồng Phi và Ngọc cùng nhau ăn tối sau một ngày làm việc vất vả. Vừa dùng cơm, Ngọc vừa thủ thỉ: "Anh này, vợ chồng đi làm cũng được mấy tháng nay rồi. Em thấy nhớ con và mẹ quá, và lại bây giờ cuộc sống của bọn mình cũng đã ổn ổn rồi. Hay là mai mốt mình đưa mẹ và Cu Long lên đây đi. Đợt này con nó sắp nghỉ hè rồi. Đưa nó lên trước vài tháng cho nó quen với cuộc sống ở đây, rồi mình đăng ký cho con học ở đây luôn, với cả mẹ nữa." bà ấy cũng đã già rồi. Lên đây để bọn mình tiện chăm sóc mẹ hơn. Cứ để mẹ như vậy thì em không thấy yên tâm. Anh thấy sao nào?" Phi vẻ đăm chiêu suy nghĩ, chốc sau thì anh nói: "Anh cũng đang có ý định đợt hè này sẽ đón con về với mẹ lên đây ở luôn. Để anh xin phép rồi cuối tuần này anh sẽ về, em cứ yên tâm nhé." Sau bữa cơm, Phi và Ngọc ngồi xem phim cùng nhau một lúc rồi mới đi ngủ. Cả hai vừa chợp mắt được một lúc thì có một tiếng xoảng đã vang lên. Phi giật mình bật dậy, ghé tai nghe ngóng xem là chuyện gì. Còn Ngọc thì cô sợ hãi nói: "Ơ anh, anh có nghĩ đó là trộm hay không? Em em thấy lo quá." Phi đưa tay xuống vỗ vỗ lên người của Ngọc rồi tiếp tục nghe ngóng. Thoáng qua, anh nghe thấy tiếng bước chân lúc được lúc không, có vẻ không chỉ là một mà là nhiều người anh cúi xuống khẽ chấn an ngọc em đừng sợ có anh ở đây rồi mình nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net